Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3845 cường địch hàng lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, xả thân quên chết, dùng ngưng đan kỳ tô vi, ngảnh xanh xanh liều mất. Một nguyên anh kỳ vực ngoại thiên ma, như vậy chiến tích nói là kỳ. Tích cũng không có sai. Nếu không là đưa sinh tử tại không để ý, vô luận như thế nào đều tuyệt không thể nào làm được. Mà lúc này như vậy một màn tuyệt không phải cách lệ mà là tại trước. Mắt không ngừng trình diễn. Ngươi lợi hại ta so ngươi áp hơn. Ngươi dám cắn xé nhau ta tựu phản kích được càng thêm điên cuồng. Ôm như vậy tâm lý khuyết nguyệt thành tu sĩ xả thân quên chết ngảnh. Xanh xanh đem vực ngoại thiên ma nước lũ ngăn chặn. Phải biết rằng đối phương bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng có. Thể đều hơn xa bọn hắn rất nhiều Hôm nay tường thành sụp xuống Không Có cấm chế thủ hộ Rõ ràng còn có thể lấy ít thắng nhiều chiến thắng Cường địch như vậy chiến tích Có thể nói không thể tưởng tượng nổi Mà đúng lúc này Cái kia tường thành chỗ lỗ hồng Đột nhiên nhiều ra Mấy trăm yêu tục lực sĩ Mỗi một gã lực sĩ sau lưng Đều lưng có một Bao lớn phục Không hẳn là dùng đặc thù phương pháp luyện chế túi chứ vật Chạy vội tới lỗ hồng bên cạnh, bọn hắn đem trong tay túi chứ vật ra. Sức như đầu tường ném xuống dưới. Sau đó đông tây nam bắt bốn phương tám hướng, phân biệt có một gã trận. Pháp sư xuất hiện. Trước người lơ lượng một cái cực lớn trận bàn. Trong tay tắc thì không ngừng có đủ mọi màu sắc trận kỳ hiện lên. Từng đảo pháp quyết do bọn hắn đầu ngón tay kích xạ theo lấy động tác của bọn hắn, những trên không trung kia hạ lạc đến một nửa túi chữ vật. Đột nhiên nổ bung. Ầm ầm, tiếng nổ lớn đại tố từng khối lớn gần chượng đặc biệt cự gạch. Tại trong tư không hiển hiện mà ra, lộn xộn rơi như mưa, chỉ một lát. Sau công phu, cái kia lỗ hồng đã bị ngăn chặn, khôi phục như lúc ban, đầu biến nguy an, khuyết nguyệt thành nguy cơ tạm thời đi qua. Kích đấu các tu sĩ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cảm giác toàn thân mồ. Hôi lạnh đầm điệp, vừa rồi đưa sinh tử tại không để ý, sở hữu cảm giác. Đều bị cái này kỳ diệu trạng thái cướp đoạt, giờ phút này thư giãn, xuống, mới cảm giác miệng vết thương nóng rát đau. Thậm chí, phản phất tư thoát đặt mông ngồi ở trên tường thành rồi. Nhưng mà nguy cơ phải chăng đắt vượt qua. Đáp án đương nhiên là phủ định. Vừa rồi cái kia một lớp phản kích Tuy nhiên đánh lùi vực ngoại thiên Ma Nhưng đối phương xa chưa nói tới thương gân động cốt Thực lực như Trước so khuyết nguyệt thành cường rất nhiều Mà đối với cai thành đối phương Nguyện nhất định phải có tuyệt sẽ Không bởi vì nhất thời ngăn trở liền buông tha chiếm lính kế hoạch Cho nên nguy cơ cũng không có chấm dứt Mới phong bảo đang tải gian Những bên trong Điểm này Khuyết Nguyệt Thành cao tầng đều tinh tường. Chỉ thấy cái. Kia đứng tại trước cung điện trên quảng trường mấy trăm tên tu sĩ. Mỗi. Người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều ngậm miệng không nói. Chỉ là chăm chú trầm trầm hướng xa. Xa cái kia vô biên vô hạn tính mịt ma hải. Mà lúc này thiên ngoại ma đầu cũng đình chỉ công kích ngược lại. Giống như thủy triều hướng lui về phía sau đi tại thành trì trước. Mặt. Lưu lại thật lớn một mảnh mở miệng đất trống. Đây là. Những cao dai kia tu sĩ không chỉ có không có cảm thấy vui mừng. Ngược lại cảm thấy một hồi khó tả tim đập nhanh. ít khi ma vụ cuồn cuộn trần trần cười quái gì do bên trong một. Chuyện mà ra. Sau đó ma khí tách ra. Sổ đảo độn quang do bên trong bay ra. Cầm đầu một là mặt áo giáp màu đen đại hán. Đầy mặt và đầu cổ đều. Sinh trưởng lấy khoảng một tất đến lớn lên màu đỏ như máu gai xương Nhìn về phía trên cổ quái tới cực điểm Nhanh đi theo phía sau hắn ra họa càng là cổ quái căn bản không thể xưng là người rồi Liếc nhìn lại rõ ràng như là một cây đại thụ chỉ có điều cành lá đều Là màu đen mà ở trên cành cây còn có một dữ tởn mặt rượu Còn lại hai gã thiên ma một là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử Khéo cười tươi đẹp làm sao tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Còn có một thì là một đoàn bóng dáng. Không phải thân thể bị bao khỏa mà là hắn bản thân tựu là một đoàn bóng dáng. Có thể trông thấy tai mắt mũi miệng cho người cảm giác. Vậy cũng thập Phần dụng dị. Bốn gã thiên ma đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thực tế cầm đầu chính là cái kia càng là độ kiếp hậu kỳ nhân vật. Đương nhiên phải chăng có được lĩnh vực, vậy thì không tốt lắm nói. Không cần phải nói cái này bốn cái gia hỏa tự là thống lính trước. Mắt ma quân chủ xoái rồi, giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ là muốn một trận chiến mà đỉnh đỉnh thắng bại. Kinh người ma áp từ trời rơi xuống, mặc dù ở vào trong thành cấm chế. Thủ hộ tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng cảm giác hai đùi run dậy. Không phải bọn hắn khiếp nhược. Nếu không chiến đấu mới vừa rồi trong Cũng sẽ không biểu hiện ra xả thân quên chết dũng cảm Mà là vì song phương trinh lệ quá mức không hợp thói thường Loại cảnh giới này mang đến áp chí Căn bản tự không khả năng dùng Dũng cảm để làm đền bù Rất nhanh tứ ma tựu bay đến thành trì chỗ gần Làm như độ kiếp cấp Bậc đại năng tu tiên giả Bình thường cấm chế Căn bản là ngăn đón bọn Hắn bất chủ Thẳng đến khoảng cách tường thành hơn nhìn trường, bốn gã ma đầu mới. Chầm rãi ngừng độn quang cái kia cầm đầu thiên ma, ánh mắt hiển thị. Gió ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Ngẩm đầu, phản phất kim thiết chi âm ma âm truyền vào mỗi người lỗ. Tai hèn mọn linh giới tu sĩ, các ngươi còn chuẩn bị ngoan cố chống. Lại đến cùng sao, nếu là hiện tại đầu hàng có thể thiếu thụ rất nhiều. Khổ sở thậm chí có cơ hội trở thành cao quý vực ngoại thiên ma như Tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch chờ đợi kết quả của các ngươi chính Là vạn kiếp bất phục bản tôn cho các ngươi mười hơi thời gian suy tư Phải chăng muốn bị giúp hồn luyện phách tựu xem các ngươi chính mình Rồi nương theo lấy uy hiếp ngữ bốn gá thiên ma trên người ma áp còn đang Không ngừng kéo lên ép tới cấm chế màn sáng cũng một hồi run dậy tu Vì hơi yếu tu sĩ thậm chí không ngốc đầu lên được. Mà đúng lúc này, khuyết nguyệt thành trong chuyện đến từng tiếng giếp. Gào, sau đó lại có vài đảo tiếng kêu gào phóng lên trời cùng đảo thứ. Nhất tiếng kêu gào phối hợp, cái kia làm cho người ra đầu run lên mà. Áp lập tức bị xông phá. Phần đông vốn là chính đau khẩu ngăn cản trên người không khỏi tu luyện. Giả, chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ tự khôi phục hành động tự do. Lúc này đại hỷ nhau nhau hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy tinh mang nổi lên bốn đảo màu sắc bất đồng đổn quang do. Trước cung điện phương quảng trường vừa bay mà ra. Đúng là Trấn thủ khuyết nguyệt thành bốn vị độ kiếp lão tổ. Cầm đầu một cây già vẫn tráng kiện tiên phong đảo cốt, xem tuổi tự. Cùng trong phàm nhân trăm tuổi lão giả kém phản phất nhưng lại mặt. mày hồng hào tinh thần quắc thước. Về phần mặt khác ba cái bên trái một vị dung mạo có phần xấu là vùng phát tu hành tóc dài đầu đà. Bên phải tắc thì làm đảo trang cách ăn mặt từ dung mạo bên trên xem. Tuổi trẻ tới cực điểm. Người cuối cùng bất quá 20 tuổi là một vị mặt cung trang nữ. Từ biểu lộ lộ ra lánh ngạo vô cùng. Bốn người đổn quang nhanh chóng trong nháy mắt tựa bay ra thành trì. Cùng bốn gã thiên ma xa xa rằng co. Ma áp cùng linh áp kích đụng vào nhau Làm cho cương phong bốn phía Loại tình huống này bất luận là bình thường vực ngoại thiên ma Còn là nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ khác Đều mặt hàm sợ hãi, xa xa tránh Được cây này một khu vực Bị cuốn vào dư ba cũng không phải là nói giỡn địa Không phải thịt nát xương tan không thể Độ kiếp cấp bật đấu pháp chỉ là dư ba bọn hắn Tựu không chịu nổi không phải thịt nát xương tan không thể. Bốn vị đảo hữu thực không có ý định đầu hàng sao dùng thực lực của. Các ngươi chỉ cần đầu nhập vào chúng ta vực ngoại thiên ma bản tôn. Có thể cam đoan đề cử các ngươi nhập hóa ma chỉ một lần kể từ đó. Các ngươi có thể thành cho chúng ta cao quý thiên ma một thành viên. Tổng sống khá giả ở chỗ này tìm đường chết. Mấy vị đảo hữu đều là. Người thông minh thỉnh hào hào châm trước cân nhắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.